144 Chân lý Những lời nói dối đẩy thực đế xa khỏi tất cả chúng ta. Như thế, không có gì tốt hơn sự thật và sự thất bại của những lời nói dối. Mục đích của trí thông minh là để loại trừ những lời mán dối và thiết lập chân lý. Tuy nhiên, trí thông minh dưới sự khống chế của đắc đế trở thành kẻ bảo vệ cho những người bị mán dối. Nó trở nên không chỉ bị thoái hóa về nhân chất mà còn bệnh hoại đến mất cái khả năng của nó trong việc phân biệt chân lý và những lời nói dối, cái tốt và cái xấu. Mọi loại nói dối hay quan niệm sai lầm bất kể nó được tìm thấy ở đâu đều nên được xử lý bởi vì không có lời nói dối nào là hữu ích hay vô hại cả. Hãy luôn nói sự thật. bất luận nó có thể cay đau và khó chịu cho những người khác như thế nào. Lương tâm bạn là tài sản vĩ đại nhất của bạn. Lương tâm bạn là cái phẩm chất mà ngay giữa lòng của những sự thể thường nhận, giúp bạn thấy chân lý ích thực. Chú Giải Chú Giê-xu đã nói, sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Trên nguyên tắc nói thật là tốt, nói dối là xấu. và chỉ có kẻ lương thiện mới yêu sự thật, còn kẻ ác rất sợ sự thật. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ nói dối để cứu người.